Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa của bộ chuyện nhất điểm Vĩnh Hằng à, Như nãy đã nói trên Công Chiếu Chém gió trên đấy là 250 lượt view 250 lượt view thì mình đọc thêm một tập nữa Thực ra thì bình thường nếu có thời gian mình vẫn đọc thêm thôi Nói cho vui vui để anh em vào uh, chém gió thôi Mình đọc một tập ngắn ngắn thôi rồi đi ngủ yeah. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 261 của bộ truyện nhất điểm Vĩnh Hằng Nhớ đừng quên like và chia sẻ video giúp phòng nhé. Hãy like để động viên MC. Nào, bây giờ chúng ta vào tập truyện nhé. Nhất Điểm Vinh Hằng, tập 261. Phương pháp luyện đàn của thế giới thông Thiên, cựu thần mặc dù không hiểu nhiều, lại có thể ngờ ngỡ nhìn ra được sự khác biệt với Thánh Hoàng triều ta. Cho nên nhất định hắn dùng đan dược nào đó, khiến cho những thiên la ngư khiến người ta tôn kính này. Từng con một bị hại, biến chột đi mất. Những thiên long ngư đó dù sao cũng là vô tội, bản thân là quốc bảo, chưa bao giờ biết được lòng người hiểm ác đáng sợ, lại bị tàn nhẫn sát hại như vậy. Đây là án lớn nhất từ khi triều ta khai quốc tới nay, thật khiến cho người ta giận sôi, nhân thần công phẫn, cựu thần nhất định phải giải oan cho những con thiên long ngư đó, khẩn cầu bề hạ hạ chỉ, ném Bạch Thuần tới trong thiên trì, để làm mồi cho cá. Lưu Thiên Hầu ở trong một buổi họp chiều, ở ngay trước mặt Văn Võ cả chiều, Ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần đi ra, sau đó hướng về phía Thánh Hoàng cúi đầu, lập tức rõng rạc, giống pháo liên châu Lên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Loại chiều sáng này, một tháng một lần, tính toán thời gian đây là lần đầu tiên hắn tham gia. Ban đầu hắn vốn có chút khẩn trương, lo lắng có người nhắc tới Thiên Long Ngư. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy người nào nói chuyện này. Thấy Thánh Hoàng cũng vẫn ôn hòa như cũ, Bạch Thuần mới yên lòng. Đứng ở trong đám người Nhưng hắn không nghĩ tới Ở thời điểm buổi chiều này đã kết, sắp kết thúc Lưu Thiên Hầu này lại có thể nhảy ra ngoài Điều này khiến cho Bạch Tiêu Thuần nổi giận Ta nói này lão Lưu Thời điểm ta đưa Thiên Long Ngư tới Niệm tình Ngươi cũng là người của thế giới thông thiên Còn đưa cho Ngươi thêm một con Bây giờ lại còn muốn lấy tố cáo ta Ngươi chờ đấy cho ta Trong lòng Bạch Tiêu Thuần cười lạnh Trừng mắt với Lưu Thiên Hầu Trong lòng hắn chưa nghĩ nhất định phải có biện pháp Chuẩn bị xử lý người này Ban đầu ở Man Hoang Để cho gia hòa này chạy mất Hiện tại ở chỗ này xem thử hắn chạy như thế nào Trên quảng trường đại điện Mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái Nhìn về phía Lưu Thiên Hầu Lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Nhưng không có một người nào nói chuyện Thậm chí trong có không ít người như mày Ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Lưu Thiên Hầu Có chút rất rôn Ngược lại không phải là bọn họ thiên vị Bạch Tiểu Thuần Nếu đổi lại đến những chuyện khác Bọn họ nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng Dù sao thì cho dù hiện tại Bọn họ vẫn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt Nhưng những người này gần như là đều cầm thiên nông ngư của Bạch Tiểu Thuần Theo bọn họ Chuyện này rất mẫn cảm Nếu đều đã qua Thánh Hoàng cũng thầm chấp nhận không nhắc tới Vậy cái họ lưu này Sao lại đu mù như vậy Ở trong buổi chiều sớm này Còn trắng trợn nhắc lại nữa Ngay cả chân mày Thánh Hoàng cũng lặng lẽ nhú lại một cái Hắn cũng không nguyện ý nhắc lại chuyện này Thiên lòng ngư tổn thất, có thể nói là bạch trầu thuần dẫn đầu, các quyền quý ở trong chiều một lần nữa chưa cắt. Loại chuyện này mỗi một lần hắn nhớ tới, đâu còn thấy đau đầu. Những con thiên lòng ngư đó, bình thường hắn cũng không muốn ăn, mà dùng để ban thưởng giống như là quốc bảo Nhưng hôm nay, nhất là đối phương nói những điều này, Thánh Hoàng không phải là không hiểu. Sau khi hắn trà xét, ở bên trong thiên trì thực sự tìm ra được một ít mảnh mối, nhưng lại vô dụng. Bạch Tiểu Thuần làm quá cẩn thận chỉ huy đan này lại dung hòa rất nhanh Cho nên cho dù là Thánh Hoàng Thì cũng chỉ thoáng điều tra ra Nhưng lại có thể bất đắc dĩ Đương nhiên nếu như thực sự quyết tâm đi thăm sở Vẫn có thể điều tra ra Chỉ có điều sau khi so sánh Thánh Hoàng vẫn quyết định nhẫn nhịn Nhưng hắn cũng có điều mối chốt Bằng phòng thiên trì chỉ là thái độ Hắn dự định mấy tháng sau sẽ giải ra Nếu như Bạch Tiểu Thuần vẫn đi câu cá Như vậy chính là tìm cái chết Ái khảnh có thể chứng cứ gì hay không Thánh hoàng có ép cảm giác không vui trong đầu xuống Hờ hững mở miệng Thánh hoàng điều tra một cái Liền biết Lưu thiên hầu kích động Vội vàng lớn tiếng nói Được, người lui ra đi Chuyện này bản hoàng sẽ an bài ngươi Đi điều tra một chút Thánh hoàng nói xong Đứng lên, kết thúc buổi chiều lần này Khi mọi người mắt thấy thánh hoàng rời đi Tất cả cũng giải tán Chỉ có đều trước khi đi Có không ít người nhìn về phía Lưu Thiên Hầu Ánh mắt cũng đầy và lạnh đùng Giờ phút này Lưu Thiên Hầu cũng nhận thấy được có điểm không thích hợp Thân thể hắn giật mình một cái Hắn hiểu rõ lời lẽ của Thánh Hoàng trước đó Chỉ làm cho có lẽ Hắn nhất thời có cảm giác bi thường cầm vẫn Các người không hiểu Các người nhất định sẽ hối hận Bạch Tiểu Thuần này Hắn căn bản là một tai họa cực lớn Lưu Thiên Hầu Ở trong bi thường cầm vẫn Bạch Tiểu Thuần cũng càng tức giận hơn Hùng hằng trận mắt nhìn Lưu Thiên Hầu hư một tiếng Hắn càng thêm kiên định Với suy nghĩ muốn thu thập người này Lúc này hắn mới theo mọi người rời khỏi Hoàng Cung Lúc này là cuối thú Sau khi buổi chiều kết thúc Trên con đường đi trở về Phúc địa Bạch Tiểu Thuần vừa cân nhắc xem nên thu thập Lưu Thiên Hầu này như thế nào Tùy ý quan sát thiên trì Bị băng phong Trong lòng thầm thờ dài Cũng mày... Thiên lòng ngư này đối với ta đã mất đi hiệu lực Sau đó không câu nữa là được Bạch Tiểu Thuần lắc đầu Mắt thấy sắp trở về đến phúc địa Nhưng bước chân hắn đột nhiên dừng lại Hắn chợt nhìn về phía thiên trì bị băng phong Nhìn lớp băng dài này Mơ hồ giống như có thể nhìn thấy được có một con thiên Long ngư Ở dưới lớp băng Đang vấn lớp băng Nhưng thuật pháp hình thành hàn băng này Thiên lòng ngư làm sao có thể phá ra được Nhưng cảnh tượng như vậy Rơi vào bên trong mắt Bạch Tiểu Thuần Dần dần hơi thờ quán trở nên gấp gáp Chán quán bắt đầu đổ đầy mồ hôi Ta rốt cục đã biết Vì sao cảm thấy không được bình thường Bạch tựu thuần mở to hai mắt Nhịp tim đập từ từ tăng lên Lúc này hắn nhớ tới điểm mình đã quên mất trước đó Những con cá này Bọn chúng trước đó đang nghiệm chí huyết đàn Bọn chúng trước đó đã nghiện trí huyết đàn Ta câu cá nửa tháng này Còn có thể thi thoảng ném ra một ít trí huyết đàn Khiến cho mức độ nghiện của bọn chúng Mặc dù càng ngày càng mạnh Lại có thể giảm bớt Ở đây đã bị đóng bằng Những con cá này không có chí huyết đan Lại giống như sau khi bị nghiệt Đột nhiên dần thuốc Bạch Tổ Thuần nghĩ tới đây Chỉ cảm thấy toàn thân đều đổ đầy mồ hôi Những con cá này Sẽ không phát cuộc Bạch Tổ Thuần hãi hùng khiếp phía Hắn do dự nghĩ Mình có nên đi cân nhắc Nhắc nhờ Thánh Hoàng một chút hay không Nhưng vẫn nghĩ tới chuyện nếu như mình đi nhắc nhở Chẳng khác nào là tự tìm phiền toái Vậy hắn lại thầu dài Cái này cũng không thể oán trách ta được Là thánh hoàng băng phong thiên trì mà Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu Sau đó vội vàng trở về phúc địa Ở trong mấy ngày sau Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần đều kinh hãi run sợ Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào Cũng làm cho hắn khẩn trương không thôi Cũng không biết có phải là ảo giác hay không Hắn chung quy cảm giác bên dưới băng phong thiên trì Những con thiên Long ngư đó Đã muốn hoàn toàn đổi điên Ta cũng muốn tiếp tục cho các người chi huyết đàn Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhú mày than thở Vào một buổi sáng sớm Đột nhiên Toàn bộ thánh hoàng thành Rốt cục âm âm chấn động Giống như là đất dung núi chuyển Có không ít đá xen cùng chấn động mạnh liệt Ngay cả chỗ hoa sen ở trong hoàng cung Cũng lay động một cái Có tiếng đồ mạnh truyền ra khắp 8 vương Khiến cho vô số kiến trúc ở dưới sự chấn động này Đều run dày không ngừng Điều này càng làm cho tất cả tu sĩ trong thành trì Mỗi người đều hoàng sợ nhanh chóng lao ra Xảy ra chuyện gì vậy Có kẻ địch tấn công sao Mỗi một quyền quý đều chấn động kinh ngạc Ba vị thiên tôn trần tô Đều bỗng nhiên thần thức tản ra Thậm chí ngay cả trong hoàng cung Cũng có một cái chớp mắt này Thần thức mềm bồng chợt trở nên ngập trời Quét ngang thiên địa Đó là thiên lòng ngư Bọn chúng bọn chúng điên cả rồi Lại gặp lá sen Theo thần thức của mọi người tản ra Trong nhảy mắt Bọn họ liền thấy ở dưới rất nhiều lá sen trong hồ hiện tại Có rất nhiều thiên long ngư. Bọn họ đụng không ra được lá băng, lúc này đang ở dưới lá xen, ở chỗ tồn tại căn cơ của nó, đang đỏ mắt cuồng cắn xé. Bạch Đầu Thuần cũng nhìn thấy màn này, nhất thời há mồm, khóc không ra nước mắt. Thiên long ngư trong toàn bộ thiên chỉ, đều trở nên táo bạo. Thiên trì tuy bị thánh hoàng băng phong, nhưng phong tỏa chỉ là mặt ngoài của hồ nước, mặc dù hàn băng này ẩn chứa sóng dao động thuật pháp. Thiên đồng ngư cũng không cách nào có thể phá được Nhưng trên toàn bộ thiên trì này Vẫn có mấy ngàn lá sen Những lá sen này không cách nào có thể bị băng phong Nếu như nói thiên trì là căn cơ của Thánh Hoàng Thành Như vậy mấy nghìn lá sen này Chính là mặt đất của Thánh Hoàng Thành Vô số kiến trúc Cũng xây dựng trên lá sen Bảo vệ xung quanh hoàng cung Chính là giữa đoá hoa sen Cũng chính là vì lá sen không cách nào có thể bị băng phong Cho nên mức độ nghiện của những con thiên đồng ngư này phát tác Không cách nào chịu đựng được trí huyết đàn lâu dài Ở trong sự nóng này Bọn chúng đặt mục tiêu ở trên những cái lá sen này Nhất là rẽ cây ở dưới lá sen này Lại càng trọng điểm Lúc này có thể nhìn thấy được Ở chỗ rễ cây của vài lá sen Có rất nhiều thiên Long ngư đang điên cuồng gặm gắn Thậm chí có một ít lá sen đã nghiêng sang một bên Vụ đất rung núi chuyển Trước đó cũng là bởi vì điều này mà xuất hiện Cũng có không ít lá sen Đều thiếu chút nữa Bị gặm lỗ thùng Ở sát mép lá sen, còn có một vài con thiên long ngư đang phát cuồng, mức độ bị cắn là so lè không đồng đều. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ thánh hoàng giống như là gặp tai họa lớn. Mà điều làm cho tâm thần mọi người chấn động mãnh điện nhất, là trong thiên trì này, rốt cuộc cũng có không ít thiên long ngư. Mục tiêu của bọn chúng không phải là lá sen, mà là mạch cây hoa sen ở phía dưới hoàng cung. Ở chỗ mạch cây, những con thiên long ngư mắt đỏ đang không ngừng cắn xé. Cho nên hoa xe bị chấn động giống như là cúi đầu Khiến cho hoàng cung ở trên đó vang đến những tiếng nổ lớn Rõ ràng là đã nghiêng về Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy được Ở trong đầu đều chấn động Tâm thần giống như là đang dâng lên sóng lớn ngập trời Đồng thời một tiếng gầm lên giận dữ Từ trong hoàng cung bỗng nhiên chuyển ra Bạch Tiểu Thuần Tiếng gầm thiết giận dữ này kinh thiên động địa Vang vọng toàn bộ thánh hoàng thành Đồng thời Bạch Tiểu Thuần ở bên trong phúc địa Nhất mặt, nhú mày Tâm thần cũng hoảng loạn Điều này thực sự không thể oán ta được Ta chỉ là muốn bắt vài con cá Là là người băng phong đoàn bộ thiên trì mà Bạch tựu thuần lộ ra về mặt như đưa đám Lần này hắn thực sự chỉ là muốn bắt vài con cá mà thôi Sự từng phía sau Hắn đã không thể khống chế được Lúc này trong đầu hắn nhanh chóng Truyền động tìm kiếm biện pháp hóa giải Ta làm được công lao lớn như vậy Chỉ muốn chút cá mà thôi Thánh hoàng này Cần gì phải phong tỏa thiên trì Bạch Tiêu Thuần liên tục thở dài, cảm thấy chuyện này có chút vướng tay vướng chân. Cùng lúc đó, ở toàn bộ thánh hoàng thành này đều chấn động. Trong nhà mắt bóng dáng của thánh hoàng chớp mắt đã xuất hiện ở giữa không chung Khuôn mặt hắn có chút co rúm, hắn nhìn tất cả mọi thứ bốn phía xung quanh, toàn thân đã không khống chế nổi. Mặc dù hắn không có bằng chứng chứng minh tất cả những điều này là do Bạch Tiêu Thuần, nhưng quỷ dị của thiên lộng ngư lại khiến cho hắn trực giác đoán được tất cả những điều này nhất định là liên quan tiết chuyện Bạch Tiêu Thuần câu cá trong thời gian trước. Sát tâm nhất thời dâng lên, nhưng bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hiện tại hắn không công phu đi xử lý Bạch Tiểu Thuần, lúc này toàn bộ Thánh Hoàng Thành đang ở trong cơn nguy cấp. Tay phải hắn lập tức giơ lên, ấn một cái về phía thiên trì. Dưới một cái ấn này, nhất thời một vi thái cổ mênh kinh thiên, bỗng nhiên từ trong cơ thể Thánh Hoàng bạo phát ra, trực tiếp chọc khuất bầu trời, bao phủ thế giới tám phương. Theo tay phải quán hùng hăng chổ một cái, nhất thời khí tức băng hàn của thế giới vĩnh hằng như thót một cái. Lại từ bốn phương tâm hướng nhanh chóng đánh tới Âm một tiếng Ở trong tiếng vang vọng Trời cao biên sắc Toàn bộ bầu trời thoạt nhìn đều vạn vẹo Một tiếng hàn khí từ trong hư vô tới Từ trời cao đến Từ mặt đất đến Thời gian nhảy mắt ngưng tụ ở trong thánh hoàng thành Sau khi thánh hoàng bấm quyết một cái hàn khí chìm xuống Dung nhập ở bên trong hàn băng của thiên trị Khoảnh khắc Những tiếng răng rác vang vọng thiên địa Chỉ thế mặt ngoài thiên trì này Vốn chỉ bị đóng b Ở trong thời gian một lần hít thở Lại băng hàn tràn lan Tất cả nước hồ từ dưới lên trên Tất cả đã bị đóng bằng Kể cả những con thiên Long ngư Đang nóng nảy ở bên trong Đều ở dưới hàn khí này khuếch tán Từng thân thể cũng trực tiếp bị lớp băng bao phủ Chấp mắt một cái Toàn bộ thiên trì trở thành một khối băng hàn cực lớn Còn chưa kết thúc Sắc mặt của Thánh Hoàng thâm trầm Tay phải lại bấm quyết Bỗng nhiên chỉ ra một cái Nhất thời tu vi thái cổ trong cơ thể của anh. Hóa thành lực lượng thần thánh nào đó Chiếu dọi trời cao vào mặt đất Giống như toàn thân hóa thành mặt trời Mặt trời này có ánh sáng trói lòa Nhưng lại hoàn toàn không có chút lửa nóng nào Ngoại trừ ánh sáng ra Chỉ có một lực lượng thần thánh được tinh lọc đến cực hạn Giống như đang bạo phát từ bên trong ra Trong tiếng nổ lớn Ánh sáng này ẩn trước thần thánh cùng với tinh lọc Bao phủ toàn bộ thánh hoàn thành Trực tiếp xuyên qua lớp băng của thiên trị Đào qua toàn bộ thân thể hơn vạn con thiên long Bị đóng băng Tất cả bệnh tật tất cả nóng đầy, thậm chí là một ít thiên Long ngư tranh đấu với nhau Gây ra ngoại thương ở trước khi Bạch Tiểu Thuần tới Thánh Hoàng Thành Giúp cục ở trong một tích tắc này, toàn bộ đều lập tức khôi phục giống như bình thường Tất cả mọi thứ ảnh hưởng bên trong cơ thể, trong nhà mắt đều được tinh lọc Loại phương pháp tinh lọc này sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận không khỏi mở miệng hít sâu một hơi Tâm thần chấn động vô cùng mãnh nhiệt Hẳn đã có nhận thức mới đối với sự cường hãn của thái cổ Tất cả những điều này phát sinh đột ngột Nhưng từ khi Thiên Long Ngư nóng nảy Cho đến khi Thánh Hoàng ra tay Tất cả chẳng qua chỉ là thời gian vài hơi thở ngắn ngồi Rất nhanh Khi tất cả Thiên Long Ngư đều bị tinh lọc Hàn băng của Thiên Trì tàn ra Hồ nước trong suốt Có thể nhìn thấy được những con Thiên Long Ngư bên trong đó Mỗi một con đang khôi phục hành động Lại hoàn toàn không có sự nóng nảy Giống như trước kia thành thôi Bơi trong hồ nước Cảnh tượng như vậy Không chỉ khiến cho Bạch Tiểu Thuần thờ vào nhẹ nhõm Sĩ thánh Hoàg thành mỗi người đều đầy đề yên lòng chỉ là ở bên trong toàn thánh hoàng bọn họ nhìn lá sen không cách nào được thuận pháp chữ trị trong thời gian ngắn bị cắn tổn hại thứ mức độ khác nhau còn câu hoa sen này cũng nước Hoàg nghiêng sang một bên lừa giận trong lòng bọn họ vẫn mãnh liệt thiếu đốt nhất là thánh Hoàg lúc này trong lòng thánh Hoàg câ thức đến cực hạ thiếu chút nữa là không áp chế được không để ý tới đại cục muốn đập cho bạch tiểuthầnn một cái cho hắn chết nhưng cuối cùng thánh Hoàng vẫn nhịn xuống Trong mắt còn hàn quang lé lên Hắn biết Mấy ngày tới Theo bạch tiểu thuần bị mình Sắc phòng làm thông thiên công Loại chuyện ngàn vàng mua sư ngựa này Giống như Thánh Hoàng Triều Dựng lên một lá cờ Khiến cho toàn bộ tu sĩ thế giới thông thiên Ở tiên vực Vĩnh Hằng Đều sẽ nhìn nơi đây Trở thành niên hy vọng Thậm chí căn cứ và tin thức tình báo của hắn, Đã có không ít tu sĩ thế giới thông thiên Đang chạy về phía Thánh Hoàng Triều Tất cả những điều này Cũng làm cho hắn không cách nào có thể chém giết Bạch tiểu thuần. Chờ tới một ngày nào đó Người ở thành vô dụng Ta sẽ tính sổ cùng với người Sau đó Thánh Hoàng cắn rằng hít một hơi thật sâu Vẫn cảm thấy chuyện này cần có sự trừng phạt Vì vậy hắn hư lạnh Truyền ra pháp chỉ Thu lại vạn năm bồng lộc của Thông Thiên Công Phạt hắn dọn phân cho Thiên Long Ngư Thu lại giải lộ màu của Thông Thiên Công Trách phạt hắn tu bổ lá sen của Thánh Hoàng Triều Sau khi nói xong Ngay cả Thánh Hoàng cũng cảm thấy loại trừng phạt này Không đến nơi đến chốn Trong lúc bất đắc dĩ Hắn nhớ tới những lời của vị Lưu Dũng đã nói trước kia Xác thực lời hắn nói là chính xác Xác phòng Lưu Dũng Dám công sứ Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu Lại truyền ra pháp chỉ Lúc này hắn mới vung tay áo Gương mặt thâm trầm trở về Hoàng Cung Lúc này Tức giận của toàn bộ Thánh Hoàng Thành Đối với bạch tiểu thuần đã vô cùng mãnh điện Ở trong một phút địa Vị Lưu Thiên Hậu kia vô cùng kích động Tiếp chỉ Hắn rõ sơ dĩ của mình thăng quan Chính là vì Thánh Hoàng đã biết Bạch Tiểu Thuần khó chơi Đây là muốn sử dụng mình theo dõi Bạch Triều Thuần Bệ hạ yên tâm Cựu thần nhất định sẽ sử dụng đôi mắt này của mình Nhìn chầm chầm vào Bạch Triều Thuần Dùng hết thần bút trong tay Viết ra từng tội lớn quán Viết thành tấu trường Ở thời điểm người của tòa thành đều tức giận vô cùng Đồng thời Bạch tiểu Thuần thử phào nhẹ nhõm Nhìn về phía ho Ta thiếu chút nữa là động thức căn cơ Thánh Hoàng Thành Lại có thể bị trừng phạt này Bạch Tổ Thuần trợn trừng mắt Cảm nhận được Thánh Hoàng giấu giếm sát ý không phát ra Trong lòng hắn dầm dùng mình Sau khi chầm ngấm một lát Hắn cảm thấy mình vẫn sống yên ổn một thời gian Thì thỏa đáng hơn Vì vậy trong cuộc sống sau này Bạch Tổ Thuần mặc dù nhân mặt như mày Nhưng vẫn không thể không đi dọn phân cho thiên lòng ngư Cho dù bị mọi người chỉ trò nói xấu sau lưng Cũng chỉ có thể lựa chọn không nhỉ em chỉ có điều hắn mỗi ngày ở bên ngoài khổ cực dần dần cũng hay được không ít lời bàn luận của mọi người đối với thế giới Vĩnh hằng đối với thế giới này hắn cũng hiểu nhiều hơn giống như là lời công Tônn Uyển Nhi trước đấy nói sau Thiên Tônn là thái cổ sau Thái cổ là chúatể Bạch T thuần đã xác định rõ ràng công Tônn Uyển Nhi không có lừa gạt mình đồng thời theo một lá thư của cự Quỷ Vương Bạch T Thuần cũng xác định Người của thế giới thông thiên luyện linh Thánh Hoàng Triều cùng với tà Hoàng Triều Thực sự là làm không được Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn họ có lòng tham Đối với tu sĩ thế giới thông thiên Trong thư Cựu quỷ vương cũng có oán giận Chỗ thần la châu của án rất cẩn cỗi Người thư thất Chỉ có điều vì chuyện hắn cùng với bài tiểu thuần trước đó bắt trói quỷ mẫu Đã chấn động toàn thế giới Cho nên không ít tu sĩ thế giới thông thiên Chủ động tới tìm Chỉ là sau khi những tù sĩ của thế giới thông thiên tới đây đại bị thiên tôn chỗ thiên vực thứ hai, nơi cự quỷ vương ở, quấy dày, sau đó phân tán ở bên trong các châu. Cự quỷ vương lo lắng, kể từ đó, sợ là không cần quá lâu, sẽ bị thánh hoàng châu đồng hóa. Cứ mãi vậy, thế giới thông thiên sửa lại cách rừng hô không còn tồn tại. Xem thư, Bạch Đầu thuần trầm mặc, hãy biết đối với tụ sĩ thế giới thông thiên, có thể tu luyện in ổn sinh hoạt là khát vọng của bọn họ, nhưng điều hắn muốn làm là cho những người này Một sự lựa chọn Là lựa chọn bị Thánh Hoàng Triều đồng hóa Hay là lựa chọn sống mãi Không quên quê hương mình Thánh Hoàng Triều sẽ không cho bọn họ lựa chọn này Điều Bạch Tổ Thuận muốn làm Là tranh thủ sự lựa chọn này Cho người của thế giới thông thiên Bất kể chọn cái nào Đều là chuyện không thể xen vào Chỉ khi ta cường đại lên Mới có thể tranh thủ đến cơ hội Lựa chọn này của người thế giới thông thiên Bạch Tổ Thuận nghĩ tới đây Trong mắt lộ ra tinh quang Tu mấy nghìn con thiên long ngư trước đó bị hắn ăn vào đã đạt tới mức độ vô hiệu, nhưng mang đến lợi ích cực hạn. Trùng sinh quyền quán đang không ngừng tăng lên, chỉ còn cách đại viên mãn một tia nhỏ. Tính thêm một bước nữa, chính là đại viên mãn. Tới khi đó, hắn cũng có thể thử đột phá bán thần, bước vào đại thừa, trở thành thiên tôn. Ta còn cần càng nhiều tiên linh đan thảo nữa để có thể tu luyện nhanh hơn. Bạch Tiêu Thuần hít một hơi thật sâu, đồng tử quan sát khắp nơi. Thánh hoàn thành, trong đầu cân nhắc tất cả những thứ có thể làm cho mình tăng thu vi. Nhưng suy nghĩ thật lâu, Bạch Tàu Thuần cũng tìm không ra được biện pháp gì có thể làm cho mình trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng thu vi. Nhất là những con thiên long ngư này, trước đó hắn ăn quá nhiều, đã vô hiệu. Chỉ có luyện đan. Bạch Tàu Thuần thì thảo nói nhỏ, tuy rằng luyện đan ở thế giới thông thiên cùng với đại lục vĩnh hằng tồn tại một ít khác biệt, luyện đan lại tiêu hao cực lớn, nhưng Bạch Tàu Thuần không có chủ ý khác. Chủ yếu nhất Bên trong túi chức vật quán tồn tại không ít dược thảo Mặt khác Chỗ của ta vẫn lưu lại một ít cá khô Bạch Tổ Thuần cúi đầu nhìn túi chức vật của mình Trước đó hắn có câu quá nhiều cá Mặc dù đưa cũng không ít Nhưng vẫn có một ít làm cá khô Được hắn giữ lại Những con cá khô này Chắc hẳn có thể bán ra với giá tốt Nghĩ tới đây Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút do dự Thật sự những năm gần đây Mỗi lần anh luyện đan đều gặp phải các loại chuyện biến hóa Điều này đối với anh mà nói Đã hình thành bóng mà Nhất là nghĩ đến nếu như luyện đan ở Thánh Hoàng Thành này xảy ra vấn đề Chắc hẳn là còn muốn nghiêm trọng hơn So với bạo loạn Thiên Long Ngư trước đó Bạch Tiểu Thuần nhất thời giàu dĩ Thời gian trôi qua Rất nhanh lại qua nửa tháng Sau khi kiên trì được Bạch Tiểu Thuần dọn sạch sẽ Điều này khiến cho vài con Thiên Long Ngư vui vẻ trở lại Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cuộc sống hàng ngày trôi qua Vì vậy hung hăng cắn răng một cái Ta cẩn thận một chút Chắc hẳn là không có việc gì Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nói với mình Đã hạ quyết tâm Hắn bắt đầu mua vật cần thiết để luyện đan Rằng qua mấy ngày Cuối cùng hắn đã chuẩn bị tất cả đầy đủ Ở trong sự cẩn thận gần như lén nút của hắn, hắn bắt đầu luyện đan Có lẽ là Thành tựu luyện đan của Bạch Tiểu Thuần Có phần tăng cao Lại có lẽ sự cẩn thận quán đưa đến tác dụng Theo mấy lò đan dược thành công luyện ra Rốt cuộc không xuất hiện chuyện gì bất ngờ Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vui mừng Bất ngờ vô cùng Nhưng hắn tổng kết lại sau khi mỗi lần từng đắc ý vinh báo Chính là giao huấn Hắn vẫn tiếp tục cẩn thận Mặc dù thời gian đan dược luyện chế ra rất chậm rãi Nhưng trung quy là liên tục và ổn định Cứ như vậy Thời gian trôi qua Mỗi buổi chiều một tháng một lần Bạch Tiểu Thuần vẫn sẽ tham dự Chỉ có điều phần lớn hắn đều là người đến cuối cùng Lười biến đứng ở nơi đó Từ từ nhắm hai mắt. Không để ý tới bất kỳ chuyện gì ngoài thân Trừ điều đó ra Gần như là tất cả thời gian Hắn đều đặt ở trên phương diện luyện đàn Rất nhanh Mấy tháng trôi qua Bạch Thầu Thuần ở trong quá trình tu hành này Tốc độ tu vi tiến triển mặc dù không bằng Thiên Long Ngư Nhưng lại vững vàng vô cùng Không ngừng tịnh tiến Dựa theo hắn tính toán Dự tính không sai Chỉ khoảng vài năm nữa Hắn có thể đột phá bán thần hậu kỳ Cho thành đại viên mãn Cùng lúc đó Bất đoạn là quyền quý trong chiều hay là thánh hoàng Ở trong mấy tháng này cũng thấy được Bạch Tiều Thuần dấu mình Mắt thấy sẽ không có chuyện gì ác liệt phát sinh Gánh nặng trong lòng mọi người đều được mở ra Chỉ có điều bình thường vẫn không ít lần Tỏ ra đạo mạo, tươi cười cùng ngôn tử trầm biếm Cho dù Bạch Tiều Thuần đã nhút nhường Nhưng đối với mọi người ở trong thánh hoàng chiều đoàn nói Hắn thế nào cũng là người ngoài Đối với những ngôn tử này Bạch Tiều Thuần giả vờ nghe không hiểu Cũng không có tâm tình đi để ý tới Hắn cả ngày chìm đắm trong việc luyện đan, không biết tu hành, khiến cho thánh hoàng thành ở trong khoảng thời gian này xuất hiệntrừ bình tĩnh lâu ngày không gặp. Người duy nhất không cao hứng chỉ có vị Lưu Thiên Hầu kia. Hắn nếm mùi đau soạn nhìn chằm, chằm vào Bạch Tiêu Thuần thật lâu, nhưng mắt thấy Bạch Tiêu Thuần lại giống như là đổi tính, an bình không trải ra chuyện gì, Lưu Thiên Hầu liền sốt ruột. Hắn nhất định là có âm mưu gì lớn. Lưu Thiên Hầu hít một hơi thật sâu, kiên định với phán đoán của mình, sau đó hắn nhìn chằm, chằm vào Bạch Tiêu Thuần càng chặt hơn. Cứ như vậy Lại qua mấy tháng Thù đi đông lại Hiện tại vào tiết xuân Ở trên thiên trì của Thánh Hoàng Triều Bắt đầu có từng đài sen Lộ ra khỏi mặt nước Cũng chính là sau khi đài xen lộ ra khỏi mặt nước Tất cả tu sĩ trong Thánh Hoàng Thành Đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy Mỗi người đều phấn chấn Ở rất nhiều khu vực ở trong Thánh Hoàng Thành Đều có tiếng bàn luận chuyển ra Đài sen nổi trên mặt nước Chẳng lẽ lại có liên yến lớn phát phần thường Lần trước đài xen nổi trên mặt nước Là nửa một giáp trước Nghe nói tất cả những người được chia hạt sen sau khi nuốt vào Tu Vi đều tăng tiếng không ít Nhất định có liên quan tới việc 6 tháng trước Thánh Hoàng Bệ Hạ thi triển thần thông Đối với toàn bộ thiên trì Khiến cho đại sen sớm nổi lên mặt nước Những tiếng bàn tán rất nhiều Thậm chí không ít người đều đi tới mếp lá sen Nhìn trong toàn bộ thiên trì Xuất hiện hơn 10 đài sen Nhất là theo đài sen xuất hiện Tàn ra từng mùi thơm ngát Tràn ngập toàn bộ bên trong bên ngoài Thánh Hoàng Thành Hẽ là người thấy Đều có thể khiến cho Tu Vi vận chuyển nhanh hơn không ít Theo tin tức chuyển ra Theo tiếng cười bàn luận càng lúc càng nhiều Cho dù Bạch Tiểu Thuần không thấy khi ra cửa Cũng phải chú ý tới Đài sen Dần dần nghe nói về chuyện này Nhất là mùi thơm ngát tràn ngập ở trong thành Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc vô cùng Đài Xen Trong sự hiếu kỳ Bạch Tiểu Thuần ra ngoài tìm hiểu một hồi Khi trở về trong mắt quán Độ ra sắc thái hương phấn Trước đó Ta bao giờ cũng nghĩ tới thiên lòng ngư Lại có thể quên mất ở trong thiên trì này Ngoại trù thiên đong ngư ra Còn có thiên tài địa bảo khác Bạch Tàu Thuần nghĩ tới Mình thăm dò biết được chuyện liên quan tới đại xen Nhất thời thần sắc khó đến được vui mừng bất ngờ Sở dĩ Thánh Hoàng lựa chọn xây dựng trên thiên hồ Chính là bởi vì trong thiên trì Có một gốc cây tiên liên tuyệt thế Tiên liên tuyệt luôn thiên hạ Toàn bộ đại cục vĩnh hằng Cũng chỉ có một gốc cây như thế mà thôi Cho dù tà hoàng cũng hâm mộ Đó là trí bảo của Thánh Hoàng Triều Rẽ của thiên liên này tràn mặt đất Tuy chỉ có một đó sen, nhưng lại sinh ra rất nhiều lá sen. Cùng lúc đó, còn có vô số đài sen ở dưới nước. Cứ cách năm, cách trăm năm, thì lại có một phần đài sen giống như là nở rộ, rẽ nước lộ ra. Hạt sen bên trong có kích thước khác nhau, loại tốt nhất thậm chí đạt tới một mức độ nào đó, vượt qua tiền đan Cho dù là kém một chút, chỉ cần có thể rẽ nước lộ ra, đều có thể so với tiền đàn. Toàn bộ Thánh Hoàng Triều mà nói, mỗi lần đài sen nở rộ, Hạt sen bên trong đều là trí bảo Chỉ có điều đối với việc hái hạt sen Thánh hoàng có quy định nghiêm ngặt Toàn bộ bên trong thánh hoàng thành Không thể có tư cách lấy hạt sen Chỉ có bản thân thánh hoàng mới có tư cách hái Mỗi lần nở rộ Chỉ có thể lấy 1.000 hạt sen Không thể lấy nhiều hơn Lại chỉ có đài sen đã lộ ra khỏi mặt nước Mới được phép lấy hạt sen xuống Nói như vậy Từ đài sen đầu tiên dã nước lộ ra Cho đến từng đài sen lục tục xuất hiện Quá trình lấy hết 1.000 hạt sen Sẽ kéo dài từ nửa tháng cho tới một tháng Đồng thời, ở trong thời gian đài sen này nở rộ Cùng với thời gian hái Dựa theo lệ cũ trước kia Thánh hoàng đều sẽ bày ra yến hội Văn võ trong toàn chiều đều sẽ tham gia dự yến tiệc Trong yến tiệc này Bọn họ vừa muốn tiên tiểu Vừa chờ thánh hoàng bày ra Vương pháp thái cổ Lấy xuống từng hạt sen Ban cho mọi người Bình thường trong 1.000 hạt sen này Có khoảng 300 hạt sen Sẽ ban thưởng cho 300 văn võ đứng đầu trong chiều Còn có 200 hạt sen Là ban thưởng cho người lập được công lớn Còn có 200 hạt sen ở địa phương được chỉ định bán đấu giá cho thiên hạ Cuối cùng trăm hạt sen được đưa vào hoàng cung sử dụng để luyện đan Hiện tại đã có hơn 10 đài sen xuất hiện Những tin đồn liên quan tới Liên Yến đã được khuếch tán ở bên trong Thánh Hoàng Thành Thậm chí tu sĩ ở 4 tiên vực Thánh Hoàng Triều cùng với tiên vực thứ hai Đều phấn chấn mỗi một gia tộc còn chuẩn bị đấu giá lấy về Hạt chen này có thể so với tim đàn Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Trong đầu lại hiện lên những gì mình thăm dò được Sau đó hắn liếm môi Hai mắt phát ra ánh sáng giờ vào thân phận của thông thiên công ta Dù thế nào cũng có thể được ban thưởng một hạt chưa Ở trong sự chờ mong của Bạch Tiểu Thuần Mấy ngày sau Từ khi Hoàng Cung truyền ra tiếng chuông vang vọng không ngừng liên Yến được văn võ trong toàn chiều chờ đợi Trong khoảng thời gian này Cuối cùng được mở ra Bạch Tầu Thuần đè xuống kích động trong lòng Trình đốn lại trang phục Sau đó lao thẳng đến Hoàng Cung Khi anh đến nơi Thấy được trên quảng trường cực lớn trong Hoàng Cung này Hiện tại bầy mấy nghìn bản con Phía trên đặt dụng ngon tiệc quả Còn có vô số lượng lớn thị nữ trong cung Làm bạn ở bên Đã có không ít tù sĩ quyền quý Đã sớm đến Lúc này đang ngồi sau lưng những chiếc bàn con Chuyện vui vẻ với nhau Trong đó có cả đám người trần tô Cổ thiên quân Bọn họ cũng thấy được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần Cổ Thiên Quân trực tiếp sẽ như không nhìn thấy Mặc dù trong lòng Trần Tô trướng mắt Bạch Tiểu Thuần Nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa tươi cười Về phần các tu sĩ quyền quý khác Phần lớn cũng như vậy Chỉ là sâu huyền trong đôi mắt bọn họ Vẫn có phần khinh miệt Tuy người ngoài không nhìn ra Nhưng Bạch Tiểu Thuần tu luyện nhiều năm như vậy Cùng với người giao tiếp lâu như vậy Tự nhiên là nhìn thấy rất rõ ràng Đây không phải là thông thiên công sao Bình thường lúc đại chiều Người đều tới muộn Hôm nay lại tới thật sớm đấy. Thông Thiên Công Từ tiểu thế giới tới Sợ là cả đời cũng không từng trải qua chuyện tiền liên Chỉ có điều lấy thân phận Thông Thiên Công Nghĩ đến lần này Thánh Hoàng cũng sẽ ban cho một hạt đấy. Lại nói tiếp Chắc hẳn trong toàn bộ thế giới Thông Thiên Thông Thiên Công vẫn là người đầu tiên có thể ăn lên được tiền liên Loại phúc khí này người bình thường khó có Thời điểm nhấm nháp lại phải chú ý một chút Phải nhai nhuyễn nuốt chậm mới thưởng thức một hồi Nghe những quyền quý ở bốn phía xung quanh làm trò Bạch Tô Thuần vội ho một tiếng Giả vờ nghe không ra sự châm trọc bên trong Hắn nhìn về phía mọi người Cười ha ha một tiếng Không những không có rời ra Thậm chí còn tìm một vị trí sát đầu Lần đợt cùng mọi người ngồi xuống Lại nói tiếp Thật hoài niệm Trước đây thời điểm ta ở thế giới thông thiên Mỗi ngày vừa mới mở mắt Vẫn dùng thuyết điên tử 10 vạn năm cắn ở trong miệng Mỗi một cái Sau đó nhổ ra Chỉ lấy mùi thơm của nó Mùi thơm này một ngày cũng không tan ra Rất là khó quên vốn tưởng rằng không có cơ hội Lại không nghĩ tới các người ở đây Lại có hạt tiên liên Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng Mắt cũng không chấp cái nào Khoa Trường nói Đáng tiếc Ở đây không có linh vĩ kê Ở chỗ của chúng ta Có một loại tiên điều Là do quy tắc thiên địa diễn biến Là linh vĩ kê Hủy thiên diệt địa Sử dụng tuyết liên tử vạn năm trở lên Cùng với linh vĩ kê này làm thịt kho tàu Lại rắc thêm tiêu tiền 50 vạn năm trở lên Mùi vị đó Ai... Ăn một lần cả tuần cũng không quên Đáng tiếc Cho dù lấy thân phận của ta Cũng chỉ ăn được có mấy nghìn con mà thôi Bạch Tửu Thuần thở dài Trong mắt lộ ra sự hồi ức Lộ ra biểu tình tiếc nuối hoài niệm à, Mình xin phép người lại đây nhé Tại vì cái bộ chuyện cái tập Hắc Tây nó bị up nó muộn quá Không biết cái mạng nhà mình nó bị làm sao Up nó, mình up nửa tiếng mà không lên được Thứ mới biết cái nhất điểm bình hạng này mình up được bao nhiêu lâu nó mới lên Sau khi xong cái Hắc Tây Du, Hắc đang đọc ấy Thì cái tập này mình mới cho lên sóng Thì không biết cái thời gian nó như nào Thế em mà còn thức thì nghe nhé Không thì ngày mai chúng ta nghe Và cũng đừng quên like cũng như là comment Tương tác với Tiến Phong Bây giờ Tiến Phong đi ngủ đây Chào mọi người nhé